chương bốn trăm chín mươi tám bị đày tới v i đại tuyến đường an toàn một chứng kiến hệ vẹn g ì l ì ổng sự xuất hiện của bọn họ tất cả hỗn loạn nhất thời tiêu thất mà tệ ạ dì bọn họ tam tỷ đệ ở bình định rồi hỗn loạn sau đó không có lập tức phản hồi nhận c h i thôn ngược lại là lái hệ vẹn g ì l ì ổng các lộ hủy chừa ba cái vũ khí tại nhận giới bầu trời phi hành khắp nơi tuần tra từng cái cuối tuần bọn họ đều tuần tra một lần liên tục tuần tra n g một tháng sau nhận giới bởi vì dịch thần bọn họ mất tích bí ẩn mang tới ảnh hưởng hoàn toàn bị chấn áp xuống theo thời gian trôi qua tệ ạ di bọn họ lớn lên thực lực càng ngày càng mạnh nhẫn quốc gia cùng nhẫn c h i thôn càng ngày càng ổn định về sau muốn loạn đều không loạn lên nổi c g i ạ mạ đại thúc hiện tại cũng không còn người có thể nghe được ngươi hãy thành thật nói cho ta biết lao sư bọn họ đến tột u cùng sẽ như thế nào tệ ạ d ì tam tỷ đệ tụ tập cùng một chỗ ba người bọn họ đều tiến vào vi thu tinh thần không gian bên trong ở chỗ này bọn họ nói cái gì đều không người dính đến ai cụ dạ mạ vỗ đầu một cái không nên kêu thúc thúc ta còn không có g i ả như vậy con dế êm thai một điểm cái này không phải trọng điểm gì kỳ không có tốt tức giận nói được rồi thúc thúc liền thúc thúc đi cụ dạ mạ lời nói làm cho người ta không nói được lời nào nhưng phía sau lời hắn nói lại làm cho người thần s ắ c nghiêm ta lúc đầu cũng không có dối trá một chiêu này là s ố t sủ kỷ tộc nhân gặp phải không đối phó nổi cường địch ở trước khi chết cường địch một loại chớ chú thuật có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp công kích bọn họ nhất toán hận người không cần phải nói bọn họ nhất toán hận người đương nhiên là dịch thần cái này chớ c h ú thuật tên là thời không trục xuất tựa như ta phía trước nói như vậy đem người đẩy tới không biết thời không bên trong hảo vận nói khả năng rất gần phi lôi thần chi thuật đều có thể một cái tử phi trở về không vận may lời nói có thể sẽ xuất hiện tại còn lại tinh cầu còn lại trong thế giới nói như vậy muốn trở về cũng phải cần thời gian rất dài như vậy phải không tệ ạ gì bọn họ thất lạc cực kỳ các ngươi cũng không cần như vậy thất lạc các ngươi lại không phải là không biết dịch thần thực lực của bọn họ h ắ n cùng xù nạ liên thủ tuyệt đối không có vấn đề các ngươi còn nhớ rõ trước đây dịch thần đã nói sao chờ hắn thực lực đủ cường đại còn có thể chế tạo ra nhảy không gian vũ trụ phi thuyền mặc kệ bọn họ ở nơi nào miễn là bọn họ chế tạo ra có thể nhảy không gian vũ trụ phi thuyền như vậy phòng trừng rất nhanh thì có thể trở về y chỉ bị tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt cựu vĩ thầm nghĩ ngươi nói thế nào như vậy trực tiếp à, sau đó mới đối thủ cúc bọn họ nói rằng đúng à, lão sư lợi hại như vậy thực lực của hắn nhất định rất nhanh thì để thang đi lên đến lúc đó chế tạo ra vũ trụ phi thuyền nhất định sẽ trở về tệ ạ dĩ kiên cường nói ra ở lão sư bọn họ trở về phía trước chúng ta nhất định phải xử lý tốt nhận giới không thể để cho lão sư bọn họ sau khi trở về chứng kiến nhận giới một mảnh hỗn loạn để lão sư phía trước khổ tâm toàn bộ nước c h ả y về biển đông ư ga ạ dạ cùng cạn cụ r ộ dùng sức gật đầu ba người cùng rời đi tinh thần không gian thực sự là khổ cực bọn họ niên kỷ tiểu tiểu nhưng phải chú ý duy trì toàn bộ nhẫn giới cân bằng phát triển trọng đại trách nhiệm s ạ bi nói rằng vậy cũng không có biện pháp a tứ vị nói rằng chúng ta toàn lực đi giúp bọn họ một bả là được bọn họ dù sao cũng là dịch thần đệ tử cũng không thể để bọn họ độc thân chiến đấu đi cựu vị nói rằng còn lại tám ca y vĩ thú nghe vậy đều gật đầu hiển nhiên bọn họ đều là dự định toàn lực ủng hộ tệ ạ gì bọn họ không khác cũng bởi vì bọn họ là dịch thần đệ tử vô biên minh ông rộng lớn mạnh mẽ đại hải nhấc lên một hồi lại một trận sóng chiều đập ở một cái vô cùng tầm thường trên đảo nhưng mà cái này ở đại hải ở giữa vô cùng tầm thường đảo nhỏ hôm nay lại nên đón nhất kiện không bình thường sự tình chỉ thấy đảo nhỏ bầu trời đ ố n g nhiên xuất hiện một cái hang động đen kịt phóng phật lỗ đen một dạng ngay cả ánh sáng tuyến đều sẽ bị lôi kéo đi vào cái này lỗ đen xuất hiện về sau liền đem ba đạo nhân ảnh bài xích đi ra phanh ba nhân lang bái không dứt rơi xuống đất làm sao sẽ như thế đau đập xuống đất dịch thần đau đến hít một hơi cao như vậy độ ngã xuống không nên như thế đau mới đúng có thể là bị trục xuất trong quá trình chúng ta tiêu hao hết hết thẻ trả cờ giả cho nên mới phải như vậy suy yếu đi xù nạ tê ỉng lấy vĩ ngạn hung khí đứng dậy nàng lúc đầu cũng bị té thảm bất quá rơi xuống đất thời điểm lại bị dịch thần đẩy tới phía trên kết quả nàng và cả dù dạ đều đập vào dịch thần trên người không đúng đồng dạng đứng dậy cả dù dạ lại sắc mặt đại biến ta không cảm giác một chút chả cờ dạ cầu mười điểm cái gì dưới khiếp sợ dịch thần thậm chí tạm thời bỏ quên thân thể đau đớn vội vã tinh tế cảm giác một cái kết quả lại phát hiện không có một chút chả cờ dạ ta cũng không có chẳng lẽ là thời không trục xuất đưa tới chúng ta mất đi chả cờ dạ x u nạ phân tích nói chúng ta hẳn là bị đẩy tới rất xa bên trong không gian bất quá xem ra tạm thời là an toàn trả cờ dạ không có lần nữa tinh luyện chính là bằng vào chúng ta trước kia nội tình rất nhanh thì có thể tu luyện trở về không dịch thần mở con mắt thần s ắ c nói nặng trịch ta xem chúng ta khả năng khó có thể tu luyện đi trở về Sú nạ nghe vậy sắc mặt căng thẳng vội vã nếm thử tinh luyện trả cờ dạ kết quả nhưng không có nửa điểm phản ứng một độn Sú nạ kết ấn nhưng không có nửa điểm phản ứng Binh binh điểm độn dịch thần nếm thử sử dụng binh độn chế tạo vũ khí nhưng không có nửa dịch thử chế khí có tạo sử vũ phiên ả cả n ứng. nhận Xa pháp rủ dạ đ không kết không không kế chế hạt cát, kết quả dưới chân hạt cắt không có một chút phản Chúng chỉ huyết hạn ứng. cũng mất đi 3 người sắc mặt đều trơn giới cát, cắt có cờ sắc dạ, một ta mất trả mất mặt quả đều dưới đi đi là thoái r ắ n g bê cờ ở Phiên h t nơi này là cái gì địa phương chúng ta cũng không biết đã không có trả cờ dạ đã không có thực lực đối với chúng ta quá bất lợi dù nạ phân tích nói may mắn ta mang theo người cái này cả rủ dạ lấy ra ba cây phi tiêu giao cho dịch thần cùng su nạ còn tốt trà cờ dạ tuy là mất đi huyết kế giới hạn cũng mất nhưng chúng ta thân thể tố chất vẫn còn tuy là không có trà cờ dạ thể thuật uy lực giảm nhiều nhưng là chưa tính là tay không khiến cây lực dịch thần đưa qua phi tiêu hiện tại quan trọng nhất là thừa dịp chúng ta thể lực còn sung túc thời điểm tìm một chút thức ăn nơi đây thấy thế nào đều giống như một cái đảo biệt lập nếu như không có đầy đủ thức ăn quá nguy hiểm dù nạ cùng cả dù dạ đều gật đầu tuy là chỉ còn lại có thân thể tố chất ở nhưng dù sao cũng là siêu việt thường nhân khí lực nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu chém giết kỹ xảo vẫn còn ở ngay từ đầu kinh hoàng ý loạn liền ổn định rồi các ngươi nhìn là cái gì ba người còn quấn đảo nhỏ đi một hồi dù nạ dẫn đầu chỉ về đằng trước nói rằng